bản đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first new phần 2 atlantis tiên kiếp dậy sóng Mình đứng trước một bãi biển hoang vu với tiếng sóng vỗ rì rào. Gần đó là những cỗ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết để làm gì. Không hiểu sao, tôi thấy lòng tràn ngập một cảm giác buồn bực khó chịu. Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình thấy bàn chân mình to hơn trước. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể xác khác. Tôi rụt mắt vung mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ, phải chăng đây là một giấc mơ? Nhưng tôi không mơ một chút nào cả. Tay tôi vừa vung lên thì chạm vào một vật đeo bên hông. Tôi cẩn lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê có gắn 7 viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người lạ kia. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Duy những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm. Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh. Không hiểu sao tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis. Huyền thoại Hy Lạc nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa, ở giữa Đại Tây Dương, được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạc và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Tuy nhiên, ngày khi đó, tôi cũng biết văn minh Atlantis đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một thứ kiến thức đặc biệt giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn ngày nay. Đầu óc tôi chợt nên hoang mang, những hình ảnh có một ký ức lạ lùng nào đó từ đâu tràn về. Và lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ, máy móc tối tân cho những mục đích mà ngày nay không thể nào giải thích được. Lý do tôi thấy khó chịu là vì mình đang nhập vào một thể xác khác với những cảm nhận và kiến thức khác lạ. Là người có ý chí mạnh mẽ, tôi có thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách suy nghĩ Cảm nhận của tôi lúc này đây và tôi của thời hiện đại. Lý trí suy luận của tôi đóng một vai trò rất nhỏ và yếu ớt trong thể xác này. Sau một lúc đấu tranh vô vọng giữa hai sự hiểu biết tương phản, tôi đành để cho tiềm thức làm chủ, đưa tôi trở lại quá khứ như một người đang quan sát một cuốn phim của dĩ vãng. Tôi đang thấy rõ những hình ảnh lịch sử của Atlantis dần dần hiện ra trong tâm trí. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch để thay đổi nguyên tử vật chất. Xin nói cho rõ hơn, kim thạch là dạng sống cơ bản nhất của vũ trụ, là những dạng vật chất rắn cơ bản được liên kết từ các phân tử và hoàn toàn chưa có tri giác. Người Atlantis có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý. Vào lúc đó, Atlantis gồm có ba nước là O, Poseida và Aria, xứ ở nằm ở phía tây của đại Tây Dương. gồm ba hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại. Poseida nằm ở phía đông của đại Tây Dương, gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Aria nằm ở phía bắc của đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn. Văn minh Atlantis đã kéo dài hàng ngàn năm với rất nhiều triều đại vĩ cuô Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao thẳng tay đàn áp, bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp một cách dã man, tàn bạo. Văn hóa xứ này chủ trương mạnh được, yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Lúc đó, chỉ một thiểu số đã phát triển khả năng suy luận qua lý trí, đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng, do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Vì tình dục là một bản năng tự nhiên nên người dân xứ này chưa biết kiểm soát dục tính. Việc giao hợp nam nữ là điều thông thường trong xã hội và không một luật lệ nào cấm đoán hay kiểm soát được. Ký ức của tôi trở nên rối loạn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó thật không khác loài vật hiện nay bao nhiêu. Trong xã hội đó Sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi không dựa trên tình cảm mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh. Thật khó giải thích điều này vì mỗi khi cố gắng suy luận thì đầu óc tôi lại bị những tư tưởng kỳ lạ xâm chiếm, khiến đầu tôi đau nhức khô tà. Tôi biết rằng nền văn minh xứ này đã tiến bộ khoa học rất cao hơn hẳn ngày nay. Nhưng không hiểu sao xã hội Atlantis lại có thể sống man dở với các tục lệ lạ lùng như thế. Có lẽ vì chưa biết phát triển tình thương hay lý trí nên đa số người Atlantis lúc đó đều sống ích kỷ, tham lam và hung dữ. Trong suốt lịch sử xứ này, chiến tranh giữa các nước xảy ra liên miên, dường như chưa bao giờ ngừng. văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn với bây giờ. Người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi nên các môn khoa học phát triển rất mạnh với những phát kiến mà ngày nay có thể coi là phép lạ. Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. họ có thể thay thế bộ óc con người bằng những dụng cụ gắn vào óc, khiến những người này trở nên khờ dại, không còn biết gì và chịu sự chi phối của người khác. Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantis phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, người Atlantis có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng cơ quan của loài vật và tạo ra một loại người mới. Một loại sinh vật nửa người nửa thú. Một sinh vật giống người với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích mà con người ngày nay không tưởng tượng được. Một số người, phần lớn thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh, thường bị đưa vào phòng thí nghiệm để tác hợp với nguyên tử của những loài thú có sức mạnh như trâu bò, voi, ngựa, lạc đà. Rồi họ được giao phó những công việc nặng nhọc như xây dựng, chuyên chở Đó là một lực lượng lao động không còn biết suy nghĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh. Những sinh vật được tác hợp với nguyên tử của những loài vật hung dữ như sư tử, cọp, báo, chó sói vân vân thì được giao phó nhiệm vụ kiểm soát những người thuộc đẳng cấp thấp hay những người đã bị biến đổi để trở thành những sinh vật nửa người nửa thú phục vụ cho quyền lợi của đẳng cấp cao hơn. Đó là những binh lính cực kỳ hung dữ. sẵn sàng hành ác, hoàn toàn vô cảm, bất chấp sự đau khổ của các sinh vật khác. Vì có đội quân thiện chiến hung dữ, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantis thường gây chiến với nhau để tranh chướng thế lực và những trận chiến đổ máu dữ dội đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này. Sử Ork là trung tâm của một tôn giáo thờ rất nhiều thần linh với những nghi thức lạ lùng, xuất phát từ ảnh hưởng của những sinh vật thuộc về một thế giới khác với loài người. Đây cũng là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp hay tủ binh chiến tranh thường bị giết để tế thần hoặc được đưa đến lò luyện người để biến thành lực lượng lao động. Chiều đại Bê-lê-a của sứ Ốc kéo dài hàng trăm năm với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo bằng việc gây chiến với những sứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần từ cõi giới xa xăm, luôn luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt, nên người xứ Ork đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận. Xã hội xứ Ork đầy những tranh chấp, thù hằn giữa con người với nhau do chủ trương mạnh được yếu thua. Đề cũng là nơi mà loài người sống lẫn lộn giao hợp với loài nửa người nửa thú và sản sinh ra một giống quái vật dị hợm được gọi là con của Belia. Vì sự tranh chấp thù hận luôn tồn tại giữa những người dân xứ này nên các hoàng đế triều đại Belia đã âm mưu gây dựng lòng căm thù với các nước khác, hòng chuyển lòng hận thù trong dân chúng sang các cuộc chiến tranh, tránh cho xã hội đi vào tình trạng hỗn loạn hay nội chiến. Trong bà xứ của Atlantis thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Poseida có một số đảo nhỏ quay chung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muông thú kỳ lạ. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi thần cây vân vân, nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của xứ Ỏ. nền khoa học của Poseida phát triển rất mạnh với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi vật chất hết sức đầy đủ, nhưng cũng vì thế mà đa số sống sa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dâm dục rất cao. Họ thường bắt cóc phụ nữ từ các xứ khác mang về để phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Điều này tạo ra một mối thù rất lớn giữa Poseida và những xứ khác. Trong lịch sử Atlantis, Orc và Poseida luôn gây chiến với nhau, nhưng Poseida thường chiếm phần thắng. Qua những lần chiến thắng, Poseida bắt được rất nhiều tù binh nửa người nửa thú và biến những người này thành nô lệ. phục vụ cho người dân tại đây. Điều này càng khiến mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc. Aria là xứ nhỏ nhất nằm ở phía bắc, xây dựng trên bình nguyên của một hỏa sơn, dân cư thưa thớt. Tuy điều kiện khắc nghiệt, đất đai khó canh tác, nhưng xã hội Aria lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với hai nước kia. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo, tôn thờ mặt trời với những giáo điều, kỷ luật Hệ thức cắt khe như không cho phép loài người giao hợp với giống nửa người nửa thú. Do đó, người Aria thương tự hào rằng họ là một tộc người Atlantis thuần khiết nhất. nền khoa học Aria được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kim thạch. Từ lâu, người Aria đã chỉ tạo được những cây gậy ngọc có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất, nhờ thế mà Arya duy trì được sự độc lập trong một thời gian dài. Thật khó có thể tưởng tượng được lịch sử Atlantic lại hiện ra rõ dệt trong tiềm thức của tôi như một bức tranh sống động như vậy. Đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển qua những biến cố lạ lùng. Tôi thấy mình được sinh ra tại xứ Arya, trong một gia đình quyền quý thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Cha tôi là người đứng đầu trường y, chuyên sử dụng cây gậy ngọc để chữa bệnh. Từ nhỏ, tôi đã được chỉ dạy về các năng lực tự nhiên tiềm tàng trong các loại đá quý. Khi lớn lên, tôi được huấn luyện bởi các danh sư nên trở thành một y sĩ giỏi trong nước. Là người thuộc đẳng cấp cao, được xã hội kính trọng nên tôi trở nên kiêu căng và nhiều tham vọng khác thường. Tôi đã được huấn luyện về y học, nhưng tôi không thỏa mãn mà muốn thu thập thêm kiến thức về các năng lực siêu nhiên vốn chỉ được truyền riêng trong các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương. Có lần, tôi đã hỏi cha tôi về điều này, nhưng ông nói: Có một ranh giới rất rõ rệt giữa sự hiểu biết mà chúng ta có thể sử dụng hiện nay và sự hiểu biết dựa trên những kiến thức mà chúng ta không thể kiểm soát được. Để nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, con người cần phải có khả năng kiểm soát nội tại. Ngoại trừ một số rất ít giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương biết phương pháp này, hầu như không ai có thể học được. Nếu không kiểm soát được mình mà sử dụng các năng lực này một cách vô trách nhiệm thì có thể đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Đó là lý do mà con phải ý thức rõ rệt về mối nguy hiểm tiềm tàng của những kiến thức này. và không được sử dụng những gì còn không thể kiểm soát được. Tôi thắc mắc tại sao lại chỉ các giáo sĩ trong nền thờ Thái Dương mới có đặc quyền thu nhận kiến thức về các năng lực siêu nhiên. Cha tôi trả lời: Con nên biết trong mỗi con người đều có hai động lực tương phản. Một là hướng thượng, hai là hướng hạ. Khi con người chưa biết phát triển sự suy luận để kiểm soát nội tâm mà chỉ sống bằng bản năng, thì động lực bản năng hướng hạ thường làm chủ. Nó dẫn dắt con người hành động theo dục vọng. Còn có thể thấy, người dân xứ O và Poseida thiên sống bằng bản năng và hậu quả là những cuộc chiến tranh kéo dài không thể chấm dứt. Hiện nay, tại Aria chỉ có riêng các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương nhờ thực hành những kỷ luật tự giác, biết phát triển óc suy luận để kiểm soát nội tâm. nên không bị ảnh hưởng. Nhờ biết kiềm chế dục vọng, những người này mới có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ. Những người như chúng ta chỉ được dạy một số kiến thức giới hạn vì nội tâm chúng ta vẫn còn là bãi chiến trường, một sự tranh đấu giữa hai khuynh hướng tương phản. Do đó, nếu chưa thể làm chủ được mình thì phải tự biết giới hạn, đừng để tham vọng chi phối điều khiển Tôi đã được cảnh báo nhưng tôi vẫn ngầm muốn sở hữu quyền năng từ các năng lực siêu nhiên kia. Có lần tôi đã hỏi một giáo sĩ có kiến thức về môn này thì ông nói: "Hiện nay đầu óc ngươi chưa phát triển đủ về khả năng suy luận mà thương để bản năng chi phối, muốn sở hữu quyền năng siêu nhiên thì ngươi phải trải qua những giai đoạn tu tập phát triển đức tính hy sinh, nhẫn nại để kiểm soát chính mình." Tôi hỏi Như vậy thì tôi phải làm gì? Giáo sĩ trả lời: "Chưa kết, ngươi phải tập tính hy sinh, để làm những gì trái ngược với những điều mọi người thường làm. Nếu mọi người ham muốn thứ gì thì ngươi phải đi ngược lại, nghĩa là từ bỏ cái ham muốn đó. Nếu mọi người chỉ làm điều có lợi cho bản thân thì ngươi phải làm ngược lại, nghĩa là chỉ làm những gì có lợi cho người khác. Ngươi phải làm cho người khác những gì tốt nhất." làm những điều mà không ai muốn làm và chỉ nhận lấy những gì không ai muốn nhận. Đó là bước đầu trong việc rèn luyện kỷ luật hy sinh, nhân lại để kiểm soát nội tâm. Liệu ngươi có làm được như thế không? Văn minh Atlantis lúc đó hoàn toàn được xây dựng dựa trên luật của kẻ mạnh, không ai biết gì đến sự hy sinh hay tinh thần tự chủ. Phần lớn mọi người đều sống một cách tham lam, ích kỷ và hung bạo, sẵn sàng chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình, nên việc thực hành những điều vị giáo sĩ nói hết sức lạ lùng và khó hiểu. Là người kiêu căng và ích kỷ, dĩ nhiên tôi không chịu nghe lời dạy bảo của vị giáo sĩ này. Tuy nhiên, do đã muốn có quyền năng này, nên tôi phải quyết đạt cho bằng được. Tôi tính toán và tìm đến những người sở hữu kiến thức này qua một con đường tắt. Đầu tiên tôi làm quen với Biru, một người dân xứ Aria nhưng đã sống nhiều năm tại Ork nên biết những nghi thức kêu gọi các quyền năng từ cõi giới khác. Tôi được hắn hướng dẫn những nghi thức đó, mặc dù pháp luật và tôn giáo xứ Aria hoàn toàn ngăn cấm việc này. Chúng tôi bí mật trao đổi sự hiểu biết với nhau trong một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất. Từ đó, tôi chìm đắm trong các nghi thức tế thần, sử dụng máu huyết để kêu gọi những động lực lạ lùng liên lạc với những sinh vật thuộc có giới khác mà không hề ý thức gì đến hậu quả có thể xảy ra. Đang miền mẫn với những hình ảnh này, bỗng nhiên đầu óc tôi chuyển qua một ký ức khác. Tôi thấy mình đứng trong một tòa nhà to lớn, nguy nga với lối chạm trổ tinh xảo hơn hẳn các công trình kiến trúc đẹp nhất của ngày nay. Đó là đền thờ thần Thái Dương trang nghiêm. với các nghi thức tôn giáo được thực hiện bởi các thánh nữ. Bất ngờ, tôi nhìn thấy đôi chân trần gợi cảm trắng ngần của một thánh nữ thoảng lộ ra khi đang duyên dáng múa hát với điệu nhạc huyền bí trong ánh sáng đuốc bập bùng huyền ảo. Tôi lén hỏi và biết tên cô ấy là Co, không hiểu sao hình ảnh cô thánh nữ Co này lập tức xâm chiếm ngữ trí tâm trí tôi, khiến tôi không còn tự chủ được nữa. không rời mắt khỏi người thiếu nữ yêu kiều, trong đầu tôi bắt đầu nóng rực, nảy sinh ý tưởng chiếm đoạt người thanh nữ. Là người thuộc đẳng cấp cao của xã hội, một khi đã muốn sở hữu cái gì thì tôi thường phải tìm mọi cách chiếm đoạt cho bằng được. Vừa nghĩ đến đó, không hiểu sao, đầu óc tôi bắt đầu sáo trộn bởi những hình ảnh ma quái chập chờn, những nhị thức thờ cúng huyền bí lạ lùng, những xúc vật bị giết để tế thần, những ly rượu pha bằng máu xúc vật tanh tươi, những hình ảnh hoan lạc của đám đông nam nữ buông thả dưới những ánh đuốc chập chờn hoang dại rừng rú. Bất chợt, tôi thấy những cảnh tượng hãi hùng, máu đổ thịt rơi với những trận giao tranh khốc liệt của những đội binh nửa người nửa thú cấu xé những nạn nhân của chúng. Nỗi sợ hãi bồi lúc một tăng lên.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 thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh chỉ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Anh làm sao vậy? Lúc đó, tôi thấy trời đã sáng và biết mình vừa trải qua một giấc mơ lạc lùng. Anh chỉ lo lắng hỏi, anh có sao không? Tự nhiên anh là lớn làm em rất cá mình. Tôi hoảng hốt. Mình đang ở đâu đây? Anh chỉ bật cười. Anh không nhớ sao? Hôm qua xe của chúng ta bị trượt xuống hố, may mà có ông Chris đưa mình về nhà ông ấy đấy. Khi đó tôi mới nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà một người lạ. Angie nhắc khéo: "Trời đã sáng rồi, anh hãy vào phòng tắm thay quần áo đi rồi xuống dưới nhà." Em nghe tiếng ông Chris mở cửa đi ra ngoài từ sớm, nhưng thấy anh ngủ say cho nên chưa muốn đánh thức. Tôi cố giữ bình tĩnh. Mặc dù chưa tỉnh táo hẳn, thì ra thế, nhưng hôm qua chúng ta vào phòng lúc nào? Anh chị trả lời. Chúng ta đang nói chuyện rởang rang nhưng em thấy anh mệt quá cứ thiếp đi nên ông Chris bảo em đưa anh về phòng nghỉ sớm, anh không nhớ sao? Khi chúng tôi bước vào phòng anh thì ông Chris đã chờ sẵn. Ông bà ngủ ngon chứ? Mời ông bà dùng bữa sáng. Tôi đang chuẩn bị mang xe chục kéo chiếc xe của ông bà lên. Trong khi engine hồn nhiên kéo ghế ngồi, tôi nhìn quanh căn phòng với những bức họa lạ lùng và chiếc hộp đựng cây gậy thất bảo bằng pha lê. Nó vẫn nằm nguyên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh lò sưởi. Thì ra, đó không phải là một giấc mộng mà là một sự thật. Giờ thì đầu óc tôi đã hoàn toàn tự chủ. Tôi nhủ thầm Mình phải tìm ra sự thật về cây gậy ngọc này. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi theo ông Chris ra chỗ chiếc xe bị sụp xuống hố. Tôi thấy vị chủ nhân đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ chiếc xe tải lớn với sợi dây xích sắt đã buộc vào chiếc xe của tôi để kéo lên. Ng gì mừng rỡ, thật phiền ông quá, tôi không ngờ ông đã chuẩn bị cẩn thận từ sớm. Sau khi chiếc xe được kéo lên, Ông Chris chỉ rõ cho chúng tôi đường đến căn nhà mới. Tôi im lặng quan sát người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp này như để chờ đợi một sự giải thích nào đó, nhưng ông vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng của ông làm cho tôi thêm nóng lòng, bối rối. Tôi muốn lên tiếng nhưng không hiểu sao lại im lặng. Cả hai chúng tôi nhìn nhau nhưng không nói gì. Theo sự chỉ dẫn của ông Chris, chúng tôi đến căn nhà mới. Đúng như Angie đã nói, đó là một căn nhà tuyệt đẹp, xây cất đơn giản, nằm trên một gọn đồi thấp nhìn xuống thung lũng và một hồ nước xanh biếc phía dưới. Angie nhanh nhẹn mở khóa cửa bước vào. Anh thấy căn nhà này ra sao? Nó có như ý anh muốn không? Tôi gật đầu đồng ý, nhưng tậm chí vẫn hoang mang về những việc xảy ra đêm qua. Tôi tự hỏi, phải chăng đó là một giấc mơ. Trong khi AG thú xếp hành lý, tôi ngồi xuống chiếc ghế hành và tự hỏi, tại sao mình có thể nhớ lại một ký ức xa xôi với những chi tiết rõ rệt như thế? Liệu châu Atlantis có thật hay chỉ là một huyền thoại? Hiện nay, người ta biết đến Atlantis qua tài liệu giảng dạy của triết gia Hy Lạp Plato được ghi lại trong cuốn Timaeus và Cratylus. Plato đã kể cho học trò rằng, chính Solon, sử gia lừng danh của Hy Lạp, khi du hành qua Ai Cập để học hỏi, đã được các vị trưởng lão xứ này tiết lộ về một đại lục lớn bị chìm sâu xuống đáy biển vào khoảng 20.000 năm trước đó. Plato ghi chép lại lời dãy bảo của Solon về lục địa với nền văn minh rực rỡ nhưng đã suy thoái vì tham vọng điên cuồng của những người lãnh đạo rồi bị chìm sâu xuống biển bởi trận động đất khủng khiếp. Hiện nay có nhiều giả thuyết khác nhau về Atlantis. Có người cho rằng đó là một đại lục có thật vì bờ biển Địa Trung Hải còn sót lại một vài di tích của một nền văn minh cổ xưa mà không ai biết rõ. Người khác cho rằng đó chỉ là một huyền thoại được người xưa tạo ra để dọa nạt dân chúng mà thôi. Trải nghiệm vừa qua đã cho tôi một cảm giác khác thường vì tôi thấy rõ mình đã từng sống ở đó. Và lịch sử, sứ này hiện rõ trong đầu tôi như một cuốn phim sống động. Không một giấc mơ nào lại có thể hiện hiện rõ nét với từng chi tiết đến như vậy. Suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ liên miên suy nghĩ về ký ức kỳ lạ này, nhưng không tìm được lời giải đáp nào. Trong khi anh chị vui vẻ chỉ cho tôi những đồ đặc trưng bày, những bức tranh nghệ thuật mà nàng vừa mua và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của căn nhà. Tỷ độ óc tôi hoàn toàn bị chi phối bởi giấc mơ lạ lùng đêm qua. Tôi tự hỏi, nếu đó là một giấc mơ thì tại sao tôi lại bị ám ảnh một cách sâu sắc như thật đến tận lúc này? Từ trước đến nay, tôi không hề đọc một tài liệu nào về Atlantis hay quan tâm gì đến huyền thoại lịch sử này. Nhưng tại sao hiện giờ tôi lại biết về nền văn minh đã biến mất này đến từng chi tiết như vậy? Tuy là người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng lúc này tôi lại rất hoang mang trước trải nghiệm không thể giải thích này. Chiều hôm đó, Angie đề nghị: "Em muốn nấu một bữa ăn thật ngon để cảm ơn ông Chris, anh nghĩ sao?" "Nếu không có ông ấy, chắc chắn chúng ta đã phải ngủ ở trong xe rồi." Tôi gật đầu, mặc dù đầu óc không thoát khỏi những hình ảnh lạ lùng của giấc mơ kia. Angie hồn nhiên nói: "Đi qua Em không xin số điện thoại của ông Chris hay là anh mang xe đến đó mời ông ấy qua đây ăn tối với chúng ta đi? Anh nghĩ sao? Có gì gọi điện cho em biết với nhé? Angie là người có tài nấu ăn tuyệt vời. Trong tủ lạnh ở nhà không bao giờ thiếu đồ ăn. Nhưng tôi không ngờ nàng cũng đã mua sắm đồ ăn cần thiết cho căn nhà nghỉ dưỡng này từ trước. Tôi ngần ngại. Uhm, hình như ông ấy chỉ ăn trái cây thì phải. Angie gật đầu. Không sao. Em không xin số điện thoại của ông Chris. Em đã có sẵn một số trái cây ở đây rồi. Anh cứ hỏi ông ấy muốn gì thì em sẽ chuẩn bị được ngay. Khi xe tôi vừa đến trước cửa thì thấy ông Chris bước ra. Dường như ông ấy đã biết trước sự có mặt của tôi lúc đó. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà. Ông Chris thong thả mời tôi ngồi xuống ghế. Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của tôi, nên ông đã chủ động hỏi một cách thân mật. Hình như ông có điều gì đó muốn hỏi tôi thì phải. Tôi cố bình tĩnh, nhưng như thể có một động lực nào đó thúc đẩy, tôi chỉ vào chiếc hộp để cây gậy ngọc, ngập ngừng hỏi: "Tôi muốn biết à, không phải, tôi muốn hỏi cây gậy đó là gì vậy?" Tôi chưa nói hết câu thì ông Chris gật đầu như biết tôi muốn gì. Ông nói một cách chậm rãi: "Tôi biết ông sẽ hỏi về cây gậy này." Nó chính là vật của ông đấy. Tôi giật mình. Như thế, như thế chuyện hôm qua không phải là giấc mơ sao? Ông Chris mỉm cười. Không đâu. Nó giúp ông khôi phục lại một ký ức xa xôi, một kiếp sống mà ông đã quên từ lâu rồi. Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, ông Chris thong thả giải thích. Tôi không muốn ông thắc mắc về việc này. Tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi đang làm ông hoang mang. Cách tốt nhất là giải thích những điều căn bản trước, với hy vọng chúng sẽ giúp ông hiểu biết thêm về quy luật vũ trụ và hoàn cảnh hiện nay của ông. Tôi có thể giúp ông có trải nghiệm thực tiễn, nhờ vậy ông có thể tự chứng nghiệm việc này. Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào những chuyện mơ hồ viển vông. Tôi không tin chuyện có nhiều kiếp sống như một số tôn giáo đề xướng. tôi không tin con người chết đi rồi đầu thai vào một kiếp khác. Tôi không mấy khi bận tâm về những chuyện viễn vùng này. Tôi là người thực tế, không dễ tin người. Nhưng lúc đó, không hiểu sao, đầu óc tôi trở nên rất dao động hoang mang. Tôi run giọng, "Như ông nói, quả thật là một số người có nhiều kiếp sống hay sao?" Ông Chris mỉm cười, "Dĩ nhiên rồi, nhưng ông không phải tin mà cần trải nghiệm điều đó. Đến khi đó ông sẽ thấy những sự kiện thay đổi trên bề mặt địa cầu, những quy luật bất biến của vũ trụ và trả lời được câu hỏi hiện nay của ông. Tôi bối rối. Như thế tôi đã từng sống tại đó, tại Atlantis ư? Ông Chris nhìn thẳng vào mặt tôi. Tại sao không? Ông đã sống ở nhiều nơi, trải qua nhiều kiếp. và đã đến lúc ông cần nhớ lại những điều này. Đó chính là những điều ông đã dặn tôi rất kỹ. Tôi ngạc nhiên. Tôi đã từng yêu cầu ông thế sao? Khi nào cơ chứ? Ông Chris gật đầu. Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Chính ông yêu cầu tôi giúp nên chúng ta mới có duyên gặp nhau hôm nay. Một lần nữa Tôi đi từ ngạc niên này đến ngạc niên khác. Chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào? Tại sao tôi không nhớ? Ông Chris thong thả trả lời. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại kiếp này, nhưng còn những kiếp khác nữa chứ. Chúng ta đã có mối liên hệ với nhau trong nhiều tiền kiếp rồi. Tôi bối rối tự lẩm bẩm nói một mình. Nếu thế thì tại sao tôi không nhớ được gì cả? Nếu có những kiếp trước thì tôi phải nhớ được như ông chứ." Ông Chris bật cười. "Có những chuyện xảy ra không lâu trước đây ông còn không nhớ thì làm sao ông có thể nhớ được những chuyện đã từng xảy ra từ những tiền kiếp xa xôi?" Tôi đâm ra khó chịu khi không muốn chấp nhận. "Không lẽ đầu óc của tôi lại kém đến thế sao?" Ông Chris chăm chú nhìn tôi và giải thích. "Ông bạn ơi, Đầu óc của ông hiện nay chỉ chứa đựng những kiến thức ông học trong kiếp sống này mà thôi. Nó có những giới hạn của nó. Ông không thấy sao? Có khi ông nhớ được một vài việc xảy ra tuần trước, có khi ông quên. Có khi ông nhớ được một số việc xảy ra vài tháng trước, vài năm trước, nhưng cũng có khi ông quên. Khi mới sinh ra, trí não của ông chưa phát triển nên ông đâu nhớ được những việc xảy ra khi chào đời hay khi nằm trong bụng mẹ. Đúng không? Khi trí não của ông bắt đầu phát triển Ông nhớ được vài việc xảy ra khi còn thơ ấu Từ khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó Tuy nhiên Đó chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ Những mảnh ký ức vụn vật thôi Vì trí não của ông lúc còn nhỏ còn non kém Khi ông lên 6-7 tuổi Thì ông nhớ được nhiều hơn Vì trí não của ông đã phát triển đầy đủ Tuy theo sự phát triển của trí não và thói quen trong cuộc sống, mà người ta nhớ lại được một số việc nhưng cũng dễ quên đi một số sự việc dữ kiện khác. Trí não có giới hạn của nó, do đó chúng ta khi nhớ, khi quên, khi già yếu, trí não không hoạt động hữu hiệu thì người ta quên nhiều hơn nhớ. Nhưng tất cả kinh nghiệm, tư tưởng, lời nói và hành động đều được lưu trữ ở một trí não khác và nó luôn theo cùng ông. qua những kiếp sống khác nhau. Tôi thắc mắc, vậy làm sao tôi có thể nhớ được những việc đã xảy ra từ kiếp trước? Ông Chris thông thả trả lời, đôi khi bằng cách thôi miên tiềm thức, người ta có thể liên lạc được với trí não kia và nhớ được vài chi tiết. Nhưng thôi miên cũng có giới hạn của nó. Một vài người có thể nhớ lại tiền kiếp, nhưng chỉ là những trải nghiệm mập mờ. những mảnh vụn của một ký ức chứ không rõ dệt. Việc nhớ lại tiền kiếp đòi hỏi một công phu tu tập mà ông đã từng luyện tập trong quá khứ, do đó ông mới nhớ được một kiếp sống ở Atlantis khi nhìn thấy cây gậy ngọc này. Tôi ngạc nhiên. Tôi có thể nhớ lại các kiếp sống từ trước sao? Ông Chris nhìn thẳng vào tôi và nói một cách nghiêm nghị. Những điều tôi sắp nói ra đây có thể lạ lùng với ông trong lúc này. Tôi không đòi hỏi ông phải chấp nhận những gì tôi nói là chuyện có thật, bị ông chỉ có thể thấy nó là thật khi tự mình biết chúng là đúng hay sai thông qua trải nghiệm của chính ông mà thôi. Thấy tôi do dự, ông Chris giải thích thêm. Ông không phải tin những điều tôi sắp nói đây, trừ phi ông thấy điều đó hợp với suy nghĩ của ông. bây giờ ông có thể xem đó như là một lý thuyết cũng được, nhưng ông phải tự mình chứng nghiệm lấy những điều này để rồi đi đến kết luận niềm tin riêng cho ông. Tôi thắc mắc. Nhưng tôi phải làm thế nào? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua, tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây, phải chăng đã có sự tu xếp từ trước? Ông Chris mỉm cười. Đúng thế, đây không phải là một sự tình cờ đâu. đã có những nhân duyên từ trước thu xếp cho cuộc gặp gỡ này. Thật ra việc này đã được sắp đặt từ lâu rồi và đến nay mới xảy ra. Tôi ngạc nhiên. Nhưng ai đã thu xếp việc này chứ? Ông Chris tự tốn trả lời. Chính ông là người đã thu xếp việc này từ nhiều thế kỷ trước. Tôi hốt hoảng. Tại sao tôi không biết gì về việc này? Tại sao lại là từ nhiều thế kỷ về trước? Ông Chris gật đầu. Hiện nay ông không biết rõ, nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều thế kỷ rồi. Lúc này ông chưa khôi phục được khả năng nhớ lại tiền kiếp, nhưng rồi ông sẽ có dịp biết những điều ông muốn biết. Tôi bỗng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó chịu và một chút tự ái khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi hỏi Nhưng có những bằng chứng nào cho thấy có những kiếp sống trước đó hay việc con người đã trải qua nhiều kiếp khác nhau? Ông Chris mỉm cười, bình tĩnh chỉ vào chiếc gậy ngọc. Vật này có thể giúp ông trải nghiệm một kiếp sống cho đến khi ông khôi phục được khả năng sẵn có ở trong ông. Dĩ nhiên, tôi không muốn tâm trí mình bị thôi miên hay dẫn dắt bởi một vật lạ lùng nên cạch giác. Tôi không biết gì về cây gậy này. Ông có thể giải thích cho tôi tại sao ông lại có cây gậy này không? Ông Chris gật đầu. Tôi giờ có nói ra thì ông cũng không tin, nhưng trước sau gì ông cũng sẽ biết. Chris thong thả bước đến chiếc hộp để cây gậy ngọc rồi cầm lên đưa cho tôi. Tôi ngần ngại chưa muốn cầm lấy nó. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cây gậy lạ lùng này, nhưng không hiểu sao Tôi vẫn đưa tay ra như có một lực hút. Cây gậy tự nhiên phát ra ánh sáng, những viên ngọc cũng đồng loạt phát ra những tia sáng khác nhau có vẻ quen thuộc. Tôi vừa chạm vào cây gậy, bỗng như có một sức hút khiến tôi nắm chặt lấy nó. Tôi cảm nhận có một luồng điện lạ lùng từ cây gậy truyền qua tay, chạy dọc toàn thân khiến tôi ngây ngất. Tôi cố giữ bình tĩnh. Nhưng cứ thấy mình như bị hút vào luồng ánh sáng kỳ lạ của cây gậy. Ông Chris nói rất khẽ, "Cứ tự nhiên, nó sẽ giúp ông trở về với quá khứ. Vì chỉ có ông mới có thể sử dụng cây gậy này mà thôi." tâm trí tôi quay lại với ký ức về cuộc sống tại Atlantis như đêm qua. Nhưng lần này, tôi thấy mình đang bị giằng vặt bởi cảm giác muốn chiếm đoạt người thánh nữ xinh đẹp trong đền thờ Thái Dương. Đó không phải là một kiểu tình yêu mà chỉ là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội, cho rằng mình có quyền làm tất cả những điều mình muốn. Dĩ nhiên, việc chiếm đoạt một thánh nữ là điều không thể vì những người này thuộc phạm vi bất khả xâm phạm. Với tôi khi đó, cỏ là một thứ trái cấm mà ngay cả người có quyền như tôi dù muốn cũng không thể chiếm đoạt được. Thật khó có thể diễn tả cảm giác này, vì đầu óc của tôi lúc đó đang bị sâu xé bởi một ý nghĩ hung bạo và ích kỷ, hoàn toàn khác hẳn với tâm trí của tôi ở hiện tại. Đang quay cuồng với những ý tưởng dục vọng kia thì cha tôi từ đâu bước đến, Mặt vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói như ra lệnh. Con đi theo ta. Chúng ta có việc cần làm ngay lúc này. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt quyết đoán của cha, tôi ngạc nhiên vì ông vốn là người bình tĩnh ngay cả trong những tình trạng khẩn cấp. Tôi hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy cha?" Cha tôi không trả lời mà chỉ ra dấu cho tôi đi theo. Hiển nhiên ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất hệ trọng. Tôi theo cha đi qua những con đường rộng lớn dẫn đến cung điện của hoàng đế Heracles xứ Aria. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Vì thỉnh thoảng, cha cũng đưa tôi đi cùng khi vào cung. Là thành viên của hội đồng trưởng lão xứ Aria, ông thường tham dự vào những việc quan trọng trong triều, đôi khi ông cũng cho tôi đi theo. Chúng tôi bước vào căn phòng lớn Tôi thấy một số nhân vật của triều đình trong hội đồng trưởng lão cũng đang hiện diện, nhưng vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, ra chiều nghiêm trọng. Buổi họp bắt đầu khi hoàng đế Heracles ra dấu cho một trưởng lão ngồi gần đó. "Này Mark, ông hãy nói cho mọi người biết sự việc đi." Mark là quan tin giám và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng của Aria. Ông này nghiêm nghị nói: "Hiện nay chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu bất thường mà các nhà tiên tri khi xưa đã cảnh báo về hiện tượng địa cầu chuyển trục. Các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương cũng xác nhận rằng luồng từ lực của địa cầu đã di chuyển theo phương hướng bất lợi. Từ nhiều năm nay, thời tiết khắp nơi đều thay đổi với những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng, phá hoại mùa màng. Có những cơn bão mạnh gây lụt lội khắp nơi. có những trận cháy rừng kéo dài hàng tháng khiến xúc vật chết hàng loạt, có những dịch bệnh mà các y sĩ tài giỏi nhất cũng bó tay khiến người chết vô số. Hiện tại cuộc chiến giữa sức Orc và Poseida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt và mối đe dọa xâm lăng Aria ngày một gần hơn. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện phải đến sẽ xảy đến, không phải trong nhiều năm hay nhiều tháng. mà chỉ trong vài ngày nữa thôi. Đã đến lúc chúng ta phải thi hành kế hoạch chủ liệu từ trước là thu xếp đưa một số người đã được chọn đến các bến bờ an toàn. Từ lâu, các nhà tiên tri Atlantis đã cảnh báo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu. Họ nói rằng sẽ có những trận cuồng phong dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong, nên đây không phải là một thông tin mới. Nhưng lần này, qua giọng nói của quan Thiên giám, tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Hoàng đế Heracles lên tiếng, "Ông hãy xác nhận những điều ông tiên đoán cho mọi người biết để chuẩn bị." Marc trả lời, sự nghiêm trọng thể hiện trong giọng nói, "Tôi đã quan sát rất kỹ những thay đổi của ảnh hưởng từ các tinh tú xuống địa cầu và kiểm tra những lời tiên tri trong quá khứ." tôi và các giáo sĩ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng chỉ vài ngày nữa sẽ có một biến động hết sức to lớn ngoài sức tưởng tượng. Hoàng đế Heracles trầm tĩnh suy nghĩ rồi lên tiếng. Chắc gì nó sẽ xảy ra đúng như dự đoán? Liệu có thể đổi gì khác không? Marc lắc đầu. Tôi đã xem xét kỹ nhiều lần sự di chuyển của các vị tinh tú và Quả quyết rằng, tai hỏa chắc chắn sẽ xảy ra đúng như lời tiên tri từ nhiều năm trước. Hoàng đế Heracles gật đầu. Nếu thế, chúng ta phải thi hành ngay kế hoạch đưa số người đã được chọn đến các bờ bến an toàn. Hôm nay, ta muốn xét duyệt lại danh sách này một lần nữa và cho tiến hành ngay kẹo trễ. Các ông đã chuẩn bị danh sách đầy đủ chưa? Các ông đã chuẩn bị danh sách đầy đủ chưa? cha tôi quay sang tôi nói nhỏ. Nếu lời tiên tri này đúng thì sẽ có một trận cuồng phong rất lớn ập đến, có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho Atlantis. Để bảo tồn nền văn minh của chúng ta, hoàng đế Heracles đã lựa chọn một số người đại diện cho Atlantis lên những thuyền lớn để đưa họ đến những vùng khác an toàn hơn. Trên mỗi chiếc thuyền, ngoài thủy thủ đoàn là những người với nhiệm vụ đã được chỉ định rõ. giáo sĩ, chim tinh gia, khoa học gia, kiến trúc sư, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư và thánh nữ. Những người này đều được chọn lựa bởi hội đồng trưởng lão từ trước và hôm nay sẽ là ngày quyết định. Tôi hỏi: Nếu đã biết trước có tài ương như thế, tại sao chúng ta không ra đi hết mà chỉ chọn một số người thôi? Cha tôi lắc đầu: Không ai có thể biết chắc rằng Việc này sẽ xảy ra đúng như lời tiên tri. Nếu điều này không xảy ra thì sao? Và dù có muốn đi chăng nữa thì chúng ta cũng không đủ thuyền bè để đưa tất cả mọi người đến những nơi đó, nên đa số chúng ta tình nguyện ở lại, chấp nhận số phận nếu tai họa xảy ra. Theo thứ tự, mỗi vị trưởng lão bước ra trình danh sách những người được chọn cho hoàng đế Heracles duyệt xét lần cuối. Là trưởng lão đứng đầu trưởng y Cha tôi có trách nhiệm chọn ra những y sĩ được thu xếp lên thuyền. Điều bất ngờ là khi công bố danh sách, tôi không thấy mình có tên trong đó. Tại sao lại như thế được? Tôi là một trong những y sĩ có kiến thức cao hơn cả những người có tên trong danh sách kia. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc tôi đang bất mãn, muốn lên tiếng hỏi cha tôi thì một trưởng lão khác đã bước lên trình danh sách các thánh nữ được chọn. Tôi choáng váng. Có, người thiếu nữ mà tôi đang muốn chiếm đoạt, có tên trong đó. Một cảm giác mất mát, hụt thẫn lạ lùng khiến tôi đâm ra khó chịu và tức giận. Sau khi duyệt qua danh sách, hoàng đế Heracles chỉ thị cho viên tướng Hậu Cận đứng gần đó. Người liên lạc ngay với những người có tên trong danh sách này, đưa họ đến địa điểm đúng vào giờ giấc đã định. Những con thuyền sẽ phải nhổ neo ra khơi ngay đường. Không được chậm trễ, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã biết họ phải làm gì. Đây là việc hệ trọng, phải thi hành thật chuẩn xác. Tuy vẫn đang bất bình về việc cha không chọn mình, nhưng đầu óc tôi lúc đó lại bị chi phối quá mạnh bởi việc người thánh nữ mà tôi muốn chiếm đoạt sẽ phải rời xa nơi đây, đồng nghĩa với ham muốn của tôi sẽ không đạt được. Hơn lúc nào hết, Ý nghĩ chiếm đoạt trái cấm kia đã hoàn toàn chi phối tôi, đầu óc tôi nổi lên vô vàn những mưu tính nên tôi không còn để ý gì đến xung quanh cho đến khi buổi họp kết thúc và mọi người rời cung điện ra về. Khi đó, cha nhìn tôi lạ lùng rồi giải thích. "Ta biết con sẽ hỏi tại sao ta không chọn con vào danh sách những người được đưa đi xa." những người được lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Atlantis. Ta không thể đưa tiền con vào đó được. Tôi hết sức bất mãn. Cha không nghĩ con xứng đáng hơn những người đã được chọn ư? Cha nghĩ kiến thức của con không đủ bằng những người khác à? Cha tôi lắc đầu. Không phải thế. Kiến thức của con vượt xa những người kia, nhưng sợ rĩ con không được chọn. vì chúng ta không muốn mang nề tà giáo mà con đang theo đuổi đến bờ bến an toàn kia. Một tiếng sét đánh ngang tai, tôi không ngờ cha tôi lại biết việc tôi đang theo học những nghi thức bí mật của nền tôn giáo xứ O. Trong lúc tôi vẫn bối rối chưa biết phải nói gì thì ông tiếp tục, lúc đầu ta đã đưa tên con vào danh sách này, nhưng khi duyệt xét với các trưởng lão trước khi trình lên hoàng đế Heracles thì ta được báo cáo về việc "Còn đã bí mật theo đuổi những nghi thức của các giáo sĩ xứ ọp. Ta biết lòng ham mê học hỏi của con, nhưng việc sử dụng những động lực mà con không thể kiểm soát này sẽ mang đến những hậu quả không thể lường được. Chúng ta không thể để cho cái tôn giáo ma quái kia ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của nền văn minh mà chúng ta sẽ xây dựng ở bến bờ an toàn được." Cha tôi nghiêm giọng, "Là người Aria con đã vi phạm một nguyên tắc rất quan trọng của sứ này và phải chịu trách nhiệm về việc con làm. Đáng lẽ con đã bị bắt giam ngay, nhưng ta đã xin phép để nói chuyện riêng với con. Đối với ta, con không xứng đáng là người sứ Adea nữa và cây gậy ngọc mà con sở hữu sẽ phải hoàn trả lại cho ta. Tôi thấy cha tôi ra dấu cho hai người lính đang đứng gần đó bước lại. Tuy chấn động vì sự kiện bất ngờ này, nhưng tôi cũng phản ứng ngay bằng cách hung hãn rút cây gậy ngọc ra. Thay vì chào cho cha tôi, tôi lùi lại, vung cây gậy lên trước mặt để đe dọa kẻ nào muốn đến gần. Mặc dù đó là cây gậy dùng để chữa bệnh, nhưng cũng là một thứ vũ khí toàn năng vì người điều khiển có thể dùng nó để tách rời nguyên tử trong cơ thể người khác. Dĩ nhiên, những người lĩnh kia biết rõ sự lợi hại của cây gậy ngọc Tuy có gươm giáo sẵn trên tay, nhưng không ai dám tiến đến gần tôi, chỉ dám bao vây chung quanh. Tôi bất ngờ xoay người lại, dùng cây gậy mở đường, tháo chạy ra khỏi cung điện. Trao tôi quát lên ngăn cản, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy thẳng, bỏ xa quân lính đang đuổi theo. Tôi không hiểu sao mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Tôi mãi miết chạy qua các đường phố quanh co, cho đến khi dừng chân trước căn nhà mà tôi thường đến học nghi thức tế lễ của nền tôn giáo xứ họ. Beru vừa mở cửa, tôi đã trút tất cả giận dữ trong lòng ra và kể cho hắn nghe về kế hoạch của hoàng đế Heracles. Beru nghe xong rồi bật cười. Việc địa cầu chuyển trục đưa tai họa đến Atlantis không phải là điều gì mới, các nhà tiên tri Atlantis đã nói về việc này từ lâu rồi. Từ xưa, mọi nước đều đã có kế hoạch đưa người đến những lục địa chưa có người ở để định cư. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có nước nào thực hiện được vì chiến tranh giữa Orc và Poseida đang đến hồi quyết liệt. Có lẽ hoàng đế Heracles muốn chiếm độc quyền việc di cư này vì số người được chọn đến đó đều là người Aria, theo luật lệ và tôn giáo của Aria, không phải của Orc hay là Poseida. Tôi hơi giật mình vì sự hiểu biết của hắn. Beru nói tiếp Những lời tiên tri này đã được đề cập đến cả mấy năm nay rồi chứ đâu phải là điều gì mới đâu. Việc hoàng đế Heracles lại vội vàng đưa người rời khỏi đây ngay như thế cho thấy ông ta có một âm mưu gì khác, đúng không?" Meru trầm ngâm rồi gật đầu như đã tìm được câu trả lời. Hiện nay, cuộc chiến giữa Orc và Poseida trước sau cũng sẽ lan đến Aria. Phe nào thắng sẽ quyết định số phận của Aria. Từ trước đến nay, Aria vẫn là một cái gai đối với Orc và Poseida. Vì tôn giáo thờ Thái Dương với những giáo điều khắt khe khác hẳn với tôn giáo của Orc và Poseida, người dân Aria vẫn tự hào là một tộc người thuần khiết, không bao giờ ngẫu phối với những giống người khác. Chiến tranh đang lan rộng khắp nơi, nếu Orc hay Poseida xâm lăng Aria thì liệu triều đại của Heracles có thể tồn tại được không? Có lẽ thấy không thể giữ được ngôi vị tại đây, nên hoàng đế Heracles muốn rời đô đi nơi khác chăng. Lý giải đó của Peru đã đáp ứng được cho thắc mắc của tôi. Trong cuộc chiến gần đây, đội binh nửa người nửa thú của Orc đã sáng chế ra những vũ khí mới lạ nên đã chiếm phần thượng phòng. Nếu Poseida thất thủ thì Aria cũng không thể tránh khỏi số phận như Poseida. Chức sao gì, người dân xứ này cũng sẽ bị bắt làm nô lệ. hay bị thay đổi thành một giống người khác. Tôi run giọng, nếu hoàng đế Heracles âm mưu dựa vào những lời tiên tri vu vơ bỏ xứ ra đi để tiếp tục cai trị ở một nơi nào đó, tức là mọi người, kể cả những vị trưởng lão đã mắc mưu của hắn rồi. Thay vì trốn đi một mình, hắn lại mang theo một số người có khả năng xây dựng một xã hội mới tại một nơi trú ẩn an toàn. Đã thế, Ảnh lại còn kéo theo một số giáo sĩ và thánh nữ trong đền thờ Thái Dương để mang đền tôn giáo này đi theo. Quả là một âm mưu thâm độc. Beru đồng tình phụ họa theo. Khi Heracles và số người thân tín bỏ Aria ra đi thì trước sau gì nơi đây cũng sẽ thuộc về Orc hay Poseidon và cái tôn giáo thờ Thái Dương sẽ bị loại bỏ. Khi đó chúng ta muốn gì chẳng được. Tôi không kìm được nữa. Thánh nữ co cũng được đưa đi lánh nạn phương xa, tôi thì không. Mà cô ta lại là người mà tôi đang thèm muốn. Bê-ru bật cười lớn. Tôi không ngờ anh lại thích cô thánh nữ đó. À mà cũng dễ hiểu thôi, cô ấy xinh đẹp quá mà. Nếu muốn, tại sao chúng ta không lập mưu bắt cô này về hầu hạ ít lâu? Trong lúc hoàng đế Heracles bận rộn, mang hàng trăm người lên thuyền, đâu có ai để ý đến một người bị thất lạc. Bê-ru là người đa mưu túc trí khác thường, nên chỉ một thoáng, hắn đã đưa ra ngay một kế hoạch hết sức táo bạo. Theo kế hoạch, một viên quan triều đình sẽ liên lạc với những người có tên trong danh sách để đưa họ đi. Mặc dù đang bị truy nã, nhưng tôi vẫn tìm ngay được người giữ trọng trách đưa những thánh nữ lên thuyền. Chỉ một liều thuốc mê, tôi đã khiến hắn ngủ mê mệt rồi đoạt lấy bình phục và ấn tín của hắn để đi đến đền Thái Dương. Điện thờ Thái Dương của các thánh nữ được coi là nơi chốn linh thiêng, rất ít ai được phép lui tới, nhất là đàn ông. Tuy nhiên, bà thánh trưởng đã được thông báo từ trước, nên không hỏi gì mà đưa tôi trong binh phục của viên quan triều đình tiến thẳng vào một căn phòng phía sau đền thờ. Những thánh nữ có tên trong danh sách được đưa vào gặp tôi. Bà thánh trưởng căn dặn: "Ta còn đã được ta huấn luyện từ nhiều năm nay cho việc này." Bây giờ đã đến lúc các con thi hành. Đây là người có trách nhiệm đưa các con đi, các con phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của người này." Tôi lên tiếng. Những chiếc xe đón các cô lên đường đã sẵn sàng. Tôi sẽ chỉ định người nào đi xe nào vì mỗi xe sẽ đưa các cô đến những địa điểm khác nhau nơi những con thuyền đang chờ sẵn. Những thánh nữ đã biết chức nhiệm vụ của họ nên không ai tỏ vẻ nạc nhiên. Họ mầu chóng yên lặng Thu xếp hành trang rồi theo tôi lên đường. Bước khỏi đền thờ, chúng tôi cảm thấy lo lắng lại vừa phấn khích như loài thú dữ sắp vồ được con mồi. Mặc dù cố tự chủ, nhưng đầu óc tôi đột nhiên rối loạn như linh cảm được một điều gì bất thường có thể sắp diễn ra. Trước mắt tôi là những chiếc xe đã chờ sẵn trong màn đêm tối. Tôi thấy Beru cũng ngồi chờ trên một chiếc xe gần đó. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, Các thánh nữ lần lượt bước lên những chiếc xe đã được chỉ định. Trong khi những chiếc xe khác chở các thánh nữ theo kế hoạch tiến ra bờ biển để lên thuyền thì chiếc xe của Beru lại trở co đi ngược hướng đến căn nhà riêng của hắn. Vì biết các thánh nữ đều có lời thề giữ mình trong sạch, tha chết chứ không chịu khuất phục bất cứ một sức mạnh nào, nên theo mưu tính của Beru, tôi đã tổ chức ngay một buổi tế lễ tà thuật với một số nam nữ mà trong đó giảo và các dược chất chuẩn bị trước được sử dụng tối đa. Thánh nữ Cor được hộ tống đưa xuống một căn hầm kín riêng biệt, được đục âm sâu vào vách núi và bị ép uống một ly rượu trộn với máu xúc vật cùng với các dược chất kích thích đặc biệt để cô không còn khả năng tự chủ hay kháng cự tôi nữa. Sau ly rượu, cô chỉ yếu ớt phục tùng con thú dữ đang bùng phát dữ dội trong tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể làm một việc đối bại và đầy thú tính, từ chinh phục đến giày vò một thánh nữ trong trắng, ngây thơ trong niềm hoàn lạc hạ hệ đến như thế. Nhưng lúc đó, tôi không phải là tôi ngày hôm nay, mà là một con người hoàn toàn khác, một kẻ có thú tính, tham lam và ích kỷ như đa số đàn ông Atlantis lúc bấy giờ. Đến gần sáng, Cor đã thiếp đi cùng với tôi. Điều không ai ngờ là khi hoàng đế Heracles và quân sĩ hộ tống những người được chọn vừa rời khỏi thành phố, thì một đội binh nửa người nửa thú của sứ Orc đã bí mật đột nhập vào Aria. Những đứa con của Belia mặc áo giáp bằng thứ kim loại đặc biệt, gươm giáo không đâm thùng tấn công binh sĩ phòng thủ của sứ Aria. Chẳng bao lâu, đám binh sĩ hung dữ đã chiếm Aria, dân chúng trở thành những miếng mồi ngon đẹp. cho đội quân hung hãn này. Trong khi chiến tranh đang xảy ra khắp Arya thì chúng tôi vẫn đắm mình trong cuộc truy hoan vô độ dưới căn hầm sâu, không biết gì về những việc xảy ra bên ngoài. Hôm đó, tôi tỉnh giấc trong một trạng thái bơ phờ sau đêm hoan lạc điên cuồng với những vỏ rượu pha máu và dược chất khi thực hành những nghi thức ma thuật với người thánh nữ đáng thương kia. thì thỏa mãn vì đạt được điều tôi muốn, nhưng thật ngạc nhiên là rốt cuộc nó lại không đem đến cho tôi một cảm giác mà tôi từng mong ước. Việc đoạt được người thanh nữ xinh đẹp lúc đang bị mê man không thể chống cự này, không hiểu sao lại khiến cho tôi cảm thấy dằn vặt, khó chịu, khác hẳn những lần ái ân với những cô gái khác trước đó. Tôi lảo đảo bước ra khỏi căn hầm tối đầy những thân thể trần truồng vẫn ngủ say sau cuộc truy hoan. Và chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết Từ bên ngoài đường phố vang vọng vào Tôi vừa mở cửa bước ra khỏi Thì đã thấy ngay một cảnh tượng khủng khiếp Với những sát chết nằm la liệt Lũ quái vật nửa người nửa thú Đang cấu xé ăn thịt nạn nhân Bình lửa khắp nơi Đám lính hung dữ sứ O Đang hung hăng cướp phá Và tàn sát những người dân lành vô tội Một đám lính sứ O Nhìn thấy tôi nên lập tức xông đến biết không thể để chống cự, tôi tháo chạy vào đường hầm. Đám quái vật lập tức xông vào theo, tôi chạy đến chỗ cô đang nằm, nhặt lấy cây gậy ngọc khiến nó bật lên những tia sáng chói lọi. Đám quân sĩ hung dữ vội vã lùi lại vì chúng biết rõ sự lợi hại của thứ vũ khí này. Một khi đụng vào cây gậy này thì nguyên tử trong thân thể chúng có thể bị phá tan ngay. Chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi đến như lúc đó. Mặc dù có phụ khí trong tay, nhưng nhìn đám binh sĩ lông lá sồm xoàm kia, tôi không biết phải đối phó thế nào. Một tên có vẻ như là người chỉ huy chăm chú nhìn cây gậy ngọc rồi ra lệnh. Các người tránh cho hắn đi và chớ đụng vào vật đó. Mặc dù đám lính có ý tránh sang một bên để cho tôi đi, nhưng chúng vẫn nhìn chằm chằm những người tham dự buổi tiệc đang sợ hãi rút vào một góc nhà. Tôi quay lưng dựa vào vách tường, cầm chặt cây gậy thủ thế, bước chậm từng bước một. lách qua kẽ hở mà đám lính đã nhường cho tôi để thoát thân. Ngay lúc đó, khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh đang sợ hãi của cô nhìn tôi như van lơn. Nếu tôi bước ra khỏi căn hầm, cô và những người trong đó chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân thảm thương của đám quái vật kia. Không hiểu sao, một cảm giác thương xót kỳ lạ trào dâng trong tôi. Thật khó có thể giải thích cảm giác này. vì với thân xác hung bạo, tham lam, ích kỷ của người Atlantis khi đó, tình thương hay lòng trắc ẩn vẫn là một cảm giác mới lạ chưa hề có. Nhưng có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, tôi quay người chạy nhanh vào, nắm chặt tay cò, kéo cô đi theo, tay kia vẫn nắm chặt gậy ở thế sẵn sàng đánh trả. Đám binh sĩ hùng dữ trừng trừng mắt tức tối nhìn theo tôi mang cò đi ngay trước mắt nhưng không dám ra tay vì biết rằng Nếu chạm vào cây gậy này thì thân thể chúng sẽ nát như bùn. Khi ra khỏi nhà Meru, tôi không biết đi đâu vì khắp nơi lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bốc mù trời. Xung quanh là tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân chiến của trong cuộc hoảng sợ. Tôi đã có ý định bỏ mặc con lại để tìm lối thoát thân, nhưng con vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Mới vài hôm trước có là một thứ trái cấm mà tôi ao ước, nhưng hiện nay, người thánh nữ này không còn là điều quan trọng đối với tôi nữa. Những gì tôi muốn, tôi đã chiếm được, tôi đã thỏa mãn, và giờ là lúc tôi phải tìm cách thoát thân, giữ lấy mạng sống. Đối với người Atlantis, vô cảm là một điều bình thường, vì đa số mọi người vẫn sống bằng bản năng man dại chứ chưa phát triển về tình cảm. Tuy có chỉ yên lặng đi theo, Nhìn nhìn nét mặt sợ hãi tuyệt vọng của cô, tôi hiểu rằng nếu bỏ mặc cô lại thì chắc chắn cô không thể thoát khỏi nanh vuốt của đám quái vật kia. Bỗng nhiên, ngực tôi rung động một cách lạ lùng, dù tôi không biết đó là cảm xúc gì. Không hiểu sao, tôi vẫn nắm chặt tay cô tiếp tục chạy đi. Trên đường, có lúc tôi phải chiến đấu với một vài tên lính sứ ọp và tôi đã giết chúng bằng cây gậy ngọc. Đây là lần đầu tiên tôi giết người, nhưng lúc đó tôi không ý thức gì về việc làm của mình, vì chỉ muốn khoát thân. Chúng tôi chạy băng qua những con phố khói lửa, đầy xác người, máu me linh láng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng, khiến đầu óc tôi căng thẳng như muốn nổ tung, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay cò không rời. Tôi gặp một đám lính Arya đang cố thủ ở vài địa điểm quan trọng, họ cho biết Phần lớn các trưởng lão đều rút vào đền thờ Thái Dương trên đỉnh núi và chỉ có nơi đó là nơi tương đối an toàn. Tôi bèn kéo co chạy thẳng lên đó. Khi bước vào đền thờ Thái Dương, tôi thấy cha tôi và các trưởng lão, họ vẫn bình tĩnh ngồi im như đang chờ đợi điều gì. Mặc dù thấy tôi, nhưng cha tôi vẫn không nói gì. Tuy nhiên, bà thánh trưởng của đền thờ kinh ngạc khi thấy co phờ phạc trong y phục tơi tả. Bà vội vã bước lại. Ngay lúc đó, con tuột ra khỏi tay tôi, ngã gục xuống đất khóc nức nở. Không khí trong điện thờ đột nhiên trở nên ngột ngạt vì tiếng khóc ấm ức của con. Tôi rụt rè bước đến cạnh cha tôi. Ông vẫn ngồi im không tỏ thái độ gì. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một tiếng nổ long trời vang lên, khắp mặt đất rung chuyển, điện thờ cũng rung động dữ dội, cát bụi vang lên tứ tung. ủy bàng hoàng chưa biết phải làm gì thì cha tôi đã chỉ tay ra cửa sổ nói: "Đến lúc rồi." Tôi hiểu ngay điều ông muốn nói, cơn địa chấn được tin đoán sẽ xảy ra đã bắt đầu. Đình thờ Thái Dương được xây trên đỉnh núi cao, từ đó người ta có thể thấy toàn bộ kinh đô Arya ở phía dưới. Từ cửa sổ trên cao, tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên, cuốn trôi nhà cửa ở phía dưới. thật là một cảnh tượng hãi hùng. Luồng nước dâng lên cuồn cuộn, ngập khắp thành thị, đồng bằng, cây cối ngã dập, bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước. Sóng bùa cao như núi, mặt đất rung rinh rồi nứt ra từng mảnh. Nhà cửa khắp nơi sụp đổ, lửa cháy đỏ trời. Đất đá bể nát văng khắp nơi. Tiếng người kêu la khóc than thảm thiết pha lẫn với những tiếng sấm nổ vang trời. Tôi hoảng hốt, muốn tìm chỗ thoát thân. cha tôi lên tiếng. Không chạy được đâu, số phận của tất cả đã đến lúc kết thúc. Chúng ta đã biết trước việc này rồi, chỉ tiếc cho con, không nghe lời ta mà phạm vào những điều cấm. Ông không nói hết câu, vì khi đó mặt đất tiếp tục rung chuyển dữ dội. Những cây cột đá chống đỡ đền thờ cũng long loạt chuyển động theo. Tôi lặng người đi vì sợ hãi. Chỉ chốc lát thôi, mái đền sẽ sụp xuống đè nát mọi vật bên dưới. và nước triều sẽ dâng lên đây, tất cả sẽ chìm sâu trong dòng giầm nước. Ngày lúc đó, bà tánh trưởng xông đến chỗ tôi quát lớn: "Tên khốn nạn kia, mi đã làm gì con ta? Đáng lẽ nó đã thoát được tay biến này, sao mi lại dám?" Bà không thể nói hết câu, vì đất đá bay lên mù mịt và tiếng gầm rú của nước đã át đi giọng nói của bà. Tôi thấy các trưởng lão đang trừng mắt nhìn tôi. Tiếng quát tháo của bà Thánh Trường chìm vào tiếng gầm rú của dòng nước hung dữ đang ập lên đến đền thờ. Tôi bất ngờ cảm thấy trong mình một sự chuyển biến lớn. Trong tôi nhen nhóm những cảm giác mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Một cảm giác vừa thương xót vừa hối hận. Dù tôi chưa thể gọi tên. Tôi thấy co vẫn nằm phủ phục dưới nền đá bất chấp luồng nước của trận đại hồng thủy đang bắt đầu tràn vào đền. Như có một điều gì đó thôi thúc từ bên trong. Tôi bước nhanh đến người phánh nữ đáng thương của mình. Trong lúc mọi vật xung quanh đang vỡ nát dưới sức mạnh của cơn địa chấn, tôi quỳ một chân, cúi người xuống sát cô, cầm chặt tay nàng, thì thầm một câu mà có lẽ chưa từng có trong ngôn ngữ của người Atlantis chúng tôi. "Co, nàng ơi, ta rất lấy làm tiếc. Ta xin lỗi nàng. Ta chưa kịp nói dứt câu những gì trái tim tôi muốn nói." Mái đền đã đổ sụp xuống. đè nó tất cả mọi vật bên dưới. Tôi toáng nhìn, thấy đôi mắt cò cũng đang nhìn tôi lạ lùng. Đôi môi cò mấp máy như muốn nói nhưng không kịp, vì dòng nước đã ập vào cuốn phăng mọi thứ. Tôi dứt tiếc là cò không nghe được câu sâu cùng tôi chưa nói hết. Ta sẽ không bỏ nàng khi nước đã tràn vào cổ họng tôi. Tôi cố nắm chặt lấy tay cò nhưng không được nữa. Cò đã bị luồng nước mạnh giật khỏi tay tôi. bị cuốn đi mất hút, tôi gào thét nhưng không kịp thành tiếng, vạn vật đã chìm trong luồng nước xoáy hung dữ điên cuồng, rồi tôi không còn hay biết gì nữa. Tôi thấy mình lại đang ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng khách nhà ông Chris. Chiếc gậy ngọc để bên cạnh, nhưng bảy viên ngọc đã không còn phát ra ánh sáng nữa. Ông Chris thân mặt hỏi: Ông thấy thế nào? Tôi bàng hoàng một lúc rồi lên tiếng: "Không lẽ chuyện này có thật sao?" Ông Chris im lặng nhìn tôi không trả lời. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm. Tôi lẩm bẩm nói một mình: "Sao lại như thế được? Không lẽ tôi lại có thể nhớ được tiền kiếp?" Phải chăng Tôi bị thôi miên hay một lực truyền dẫn nào đó tái hiện quá khứ cho tôi. Nhưng dù có thôi miên thì mọi thứ không thể nào hiện ra rõ mồn một, một như một cuốn phim như vậy được. Những người bị thôi miên khi tỉnh dậy thường không nhớ gì hết, nhưng tôi chỉ nhớ rõ đến từng chi tiết. Sau một lúc xúc động, tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi: Ông có thể giúp tôi giải thích việc này được không? Đến lúc đó, ông Chris mới trả lời. Ông đã hồi tưởng trở lại kiếp sống xa xưa khi ở Atlantis, nhưng ông còn sống nhiều tiền kiếp khác nữa. Nếu muốn, ông có thể hồi tưởng lại những kiếp đó vì ông đã từng làm việc này từ trước rồi. Dĩ nhiên, hiện nay ông không nhớ đâu, nhưng rồi ông sẽ nhớ. Tôi thắc mắc Nhưng ông có thể giải thích cho tôi việc này được không? Ông Chris suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Này ông bạn, cuộc đời chúng ta trải qua hiện nay chỉ là một phần nhỏ của một đời sống kéo dài hàng trăm ngàn năm mà trong đó chúng ta học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới sự hiểu biết thật sự. Đời sống là một trường học vĩ đại mà trong đó người ta học những gì cần phải học. Có người học rất nhanh qua những kinh nghiệm và có những người không chịu học hay học chậm, do đó họ cứ phải học mãi. Trong trường đời này, đau khổ là bài học tốt nhất vì chỉ trong đau khổ, người ta mới chịu học. Nếu quá dễ dàng sùng sướng, ít ai học được gì cả. Tôi ngạc nhiên. Nhưng chúng ta phải làm gì? Ông Chris mỉm cười. Chúng ta học để biết rõ mình thật sự là ai, để biết mối liên hệ giữa chúng ta và những người khác, để biết sự liên quan giữa chúng ta với vũ trụ, để biết về những quy luật của sự sống và vũ trụ. Trong vũ trụ có những quy luật bất biến, không bao giờ thay đổi, nhưng không mấy ai để ý đến. Quy luật quan trọng ông cần phải học lúc này là luật luân hồi và nhân quả. Ông Chris nhìn tôi thăm dò rồi tiếp tục giải thích. Con người thật ra chỉ là những năng lượng trong vũ trụ. Những năng lượng này tạm được gọi là thực thể. Mặc dù cách gọi này không chính xác lắm. Thực thể sẽ hóa hiện trong các thân xác khác nhau, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau để học hỏi, lúc tái sinh thành người, lúc thành thú vật, lúc thành tác sinh vật ở các cõi giới khác. để học những bài học mà họ được định phải học. Vậy những thực thể này học như thế nào? Chúng học qua một quy luật gọi là luật nhân quả. Luật này nói rằng mọi tư tưởng, lời nói hay hành động phát xuất từ thực thể sẽ tạo ra những kết quả xấu hoặc tốt trong tương lai và kết quả này sẽ bắt buộc thực thể phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. cũng giống như một học sinh trải qua các kỳ thi, có khi học sinh thuộc bài và thi đậu, nhưng có khi thì rớt và phải học lại cho đến khi học được bài học. Điều này đã được ghi rõ qua câu gieo giống nào gặt giống đó, hay trồng cam được cam, trồng ớt được ớt. Hay gây nhân nào gặt quả nấy. Tôi hỏi Nếu tôi gây ra đau khổ cho người khác thì tôi sẽ phải trả giá bằng sự đau khổ mà người khác tạo ra ngược lại cho tôi đúng không?" Ông Chris mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi. Như ông đã biết, vật lý cũng đã nói rất rõ. Bất cứ một lực tác động nào cũng đều có phản lực tương ứng. Tuy nhiên, có khi phản lực xảy ra ngay, có khi nó tiềm ẩn và xảy ra vào lúc khác, có thể trong kiếp này, có thể trong kiếp sau." Lúc đó, tôi nghĩ đến cô thánh nữ Cor và hối hận về việc mình đã gây ra với cô ấy. Tôi hỏi, nếu thế, một ngày nào đó Cor cũng sẽ trả thù tôi bằng hành động tương tự sao? Ông Chris gật đầu. Giữa ông và Cor đã có một mối liên hệ trải qua rất nhiều kiếp sống. Khi hồi tưởng lại những kiếp sống quá khứ, ông sẽ hiểu rõ hơn. Lúc ở Atlantis, ông chỉ là một thực thể non dại, những tư tưởng và hành động có tính ích kỷ, độc ác, mang tính bản năng. Vì ông của khi đó đã quen sống trong một môi trường mà sự ích kỷ, độc ác, tham lam, chiếm đoạt là điều bình thường. Ở kiếp sống đó, ông chưa thức tỉnh về tình thương, lòng trắc ẩn hay sự hối hận. Nếu ông không học về những đức tính này qua những kiếp sống sau đó để thay đổi thì ông chắc chắn không thể được như ngày nay. Tuy nhiên, có rất nhiều người mặc dù trải qua nhiều kiếp sống nhưng vẫn chưa học được gì để tốt hơn, vì thế cuộc đời của họ ngày này vẫn triền miên đau khổ. Họ là những người cần phải học thêm bởi vì trong đau khổ họ mới thức tỉnh để học. Tương tự như thế, có những người tưởng mình đã học được điều gì đó, nhưng khi gặp đúng hoàn cảnh thích hợp thì thói quen tính xấu khi trước lại nổi lên và hành động của họ không khác gì những người xấu. Điều này có nghĩa là họ chưa nắm vững bài học trước đây và sẽ phải học lại. Tư tưởng, lời nói và hành động của họ chính là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ để buộc họ phải học. Người có lương tâm trách nhiệm, biết lắng nghe và cảm thông với người khác thường là những thực thể đã học được bài học mà họ cần học. họ đã trải qua nhiều kiếp, có kinh nghiệm học hỏi, nhờ vậy tính tình, tư tưởng và hành động của họ mới tốt đẹp như thế. Một thực thể phải trải qua nhiều kiếp sống, lúc làm người, lúc làm thú vật, lúc làm sinh vật ở cõi giới khác để trải qua những tình huống khác nhau mà học tập. Tùy theo những tư tưởng và hành động mà họ làm, họ sẽ tái sinh vào những hình hài khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng đầu thai thành người. Kẻ hung dữ, thương tái sinh thành con vật bị đánh đập tàn nhẫn để học bài học về sự đau khổ mà họ đã gây ra cho người khác. Dĩ nhiên, khi phải trải qua nhiều kiếp sống bị đầy đọa, đánh đập tàn nhẫn, họ mới ý thức được hậu quả việc làm của mình và chịu học. Khi người này bắt đầu học được, mỗi khi họ có hành động độc ác Tự nhiên có một cái gì đó thúc dục họ ngừng tay, ta gọi đó là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói thầm lặng này phát xuất từ những trải nghiệm thu được qua những kiếp sống trước. Nó nằm bên trong một bộ óc đặc biệt để nhắc nhở người đó về bài học mà họ cần phải học. Lúc đầu tiếng nói này không hiệu lực cho lắm vì họ không chịu nghe, nhưng sâu nhiều kiếp sống, trải qua nhiều kinh nghiệm đớn đau, nó chờ nín mạnh mẽ đến khi nào thực thể thay đổi và không hành động như thế nữa thì xem như họ đã học được những điều cần phải học. Tôi thắc mắc, nhưng nếu vậy thì tôi đã học được gì? Ông Chris đăm chiêu nhìn tôi. Ông đã học được rất nhiều, vì ông là một thực thể thông minh, nhưng ông phải tự nhận ra những điều ông đã học. Tôi chỉ có thể giúp ông một phần nào thôi, vì tự ông phải tìm ra những gì ông muốn biết. Nếu tôi nói ra thì đó chỉ là ý kiến của tôi và ông sẽ dễ dàng bỏ qua hay có thể không tin vào những điều tôi nói. Nhưng khi chính ông trải nghiệm những điều này thì ông sẽ có sự thấu hiểu một cách tự nhiên và rõ ràng hơn. Ông Chris mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp: "Thật ra nhưng điều này không có gì mới lạ vì đã được các tôn giáo đề cập từ lâu rồi. Nhưng đa số mọi người lúc tin lúc ngờ vực. Vì đó chỉ là những điều đã được dạy bảo chứ không phải là kinh nghiệm thật sự của riêng mình. Người có đức tin thì dễ tuân theo những bài học dân dạy lý thuyết, nhưng đa số chỉ nghe rồi bỏ qua. Do đó, họ phải học đi, học lại cho đến khi nào họ thật sự thấm thấu bài học này. Khi xưa, phần lớn con người đều có đức tin nên tôn giáo giúp cho họ học rất nhanh những gì cần học. Ngày nay, người ta đa số có tính nghi ngờ, chỉ nghe những gì họ muốn được nghe và bỏ qua những gì họ không thích. Do đó, họ thường hành động theo ý thích của mình, bất chấp hậu quả, nên họ sẽ còn phải học rất nhiều. Tôi hồi tưởng lại ký ức xảy ra rồi hỏi Theo như trải nghiệm vừa qua, tôi có thể kết luận rằng nền văn minh Atlantis thật sự hiện hữu. Cũng như chiếc giả Plato đã khẳng định rằng Atlantis đã có một nền văn minh phát triển rực rỡ, nhưng sau cùng đã chìm xuống biển qua trận đại hồng thủy. Vậy thì những người từng sống ở đó hiện nay ra sao? Ông Chris chăm chú nhìn tôi. Ông có thật sự muốn biết điều đó không? Ông? Tuy ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng tôi cũng gật đầu. Ông Chris thông thả nói: "Đa số mọi người không tin rằng từ ngàn xưa từng có những nền văn minh cao hơn ngày nay nhưng đã biến mất trên bề mặt địa cầu, không còn để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, điều này cũng không lạ vì 200 năm trước Nếu ai đó nói rằng con người có thể bay lên không gian hay tạo ra những thứ vũ khí có thể xóa sổ cả một lục địa thì chẳng ai tin. Nếu quan sát những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, chúng ta thấy rằng chỉ qua hai trận thế chiến mà bao nhiêu quốc gia đã bị xóa sổ và bao nhiêu quốc gia được hình thành. Nếu nhìn xa hơn nữa, chúng ta có thể thấy những đế quốc như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã Hay Mông Cổ với các triều đại kéo dài hàng trăm năm nhưng hiện nay cũng không còn tồn tại thì việc một nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm rồi biến mất qua trận đại hồng thủy cũng không phải là điều không thể xảy ra. Biết đâu vài trăm năm nữa, người ta không còn biết gì đến nền văn minh cơ giới với những phát minh khoa học kỹ thuật ngày nay nữa. Chỉ vài biến cố như chiến tranh, đại dịch, thiên tai tất cả đều thay đổi và biết đâu lịch sử lại tái diễn vì chẳng ai học được gì. Ông Chris dừng lại như để cho tôi suy nghĩ rồi tiếp tục. Nếu biết quan sát, ông sẽ thấy phần lớn những người đã từng sống tại Atlantis khi xưa đang trở lại thời đại ngày nay để học bài học mà họ cần học. Mỗi cá nhân có những bài học riêng, nhưng nói chung tất cả đều phải học lại những bài học chưa hoàn thành và khi học xong, thế lại học những bài học lớn lao hơn. Ông Chris nhấn mạnh, nếu để ý, ông sẽ thấy chỉ trong một thời gian rất ngắn chưa đầy một thế kỷ mà đã có biết bao nhiêu phát minh khoa học kỹ thuật ra đời. Trong 50 năm qua, số lượng phát minh khoa học kỹ thuật đã vượt trội hơn tất cả những phát minh trong mấy ngàn năm trước. Có bao giờ ông tự hỏi tại sao lại có nhiều phát minh đến như thế không? Các kiến thức khoa học ngày nay từ đâu đến? Phải chăng những người sống tại Atlantis khi xưa đã tái sinh trở lại và mang theo những kiến thức siêu phàm của họ vào thế kỷ này? Ông Chris ngừng lại một chút, dò ý tôi rồi nói: Trong vòng 20 năm nữa Ông sẽ thấy có những phát minh hết sức tối tân mà hiện nay mọi người nghĩ không thể xảy ra. Thế kỷ 21 này sẽ là khoảng thời gian mà phát minh kỹ thuật tiến bộ vượt xa những thế kỷ trước đó. Nhưng đồng thời, những thói quen xấu mà người xưa đã có cũng sẽ cùng lúc trở lại. Ông sẽ thấy tình trạng tham lam, ích kỷ, bóc lột, chiếm đoạt, áp bức sẽ ra nhiều hơn trước. Ông sẽ thấy xã hội phân chia ra nhiều đẳng cấp mà đẳng cấp trên sẽ đàn áp đẳng cấp dưới không thương tiếc. Tình trạng vô cảm dửng dưng trước sự đau khổ của người khác đã và sẽ xảy ra khắp nơi. Ngay ở nước Mỹ này, tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo hay phân biệt chủng tộc đang và sẽ là vấn đề lớn trong tương lai. Ngay tại đây, nơi mà phần lớn người Atlantis đầu thai trở lại ông có thể thấy khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn những nơi khác câu hỏi là mặc dù đã trải qua bảo kíp sống nhưng những người này đã học được gì mặc dù đây là câu hỏi mang tính cá nhân nhưng cũng là câu hỏi dành cho toàn thể nhân loại họ đã học được gì ông chris ngừng lại một lúc để tôi suy nghĩ rồi tiếp tục Nếu một lục địa như Atlantis có thể biến mất trên bề mặt địa cầu thì các lục địa khác như châu Mỹ, châu Âu, châu Á hay châu Úc hiện nay đang hưng thịnh cũng có thể vỡ nát thành nhiều mảnh hay chìm sâu xuống đáy đại dương. Nếu một nền khoa học có thể thay đổi được nguyên tử trong cơ thể để chữa bệnh thì nó cũng có thể biến con người thành một thứ sinh vật nửa người nửa thú và tôi nghĩ điều này có thể xảy ra. vì một số người vẫn chưa học được điều họ phải học dù đã trải qua nhiều kiếp sống sâu đó. Nếu những người tham lam, ích kỷ chưa học được bài học về hậu quả của những gì mà họ đã gây ra cho người khác thì họ sẽ phải học lại bài học này qua những biến cố cùng cực hơn mà họ không thể tưởng tượng được. Như tôi đã nói, phần lớn con người chỉ học được qua sự đau khổ và bài học đau khổ này sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, ngoài sức tưởng tượng của con người. Tôi giật mình. Ông nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra hay sao? Ông Chris gật đầu khẳng định. Nếu để ý, ông sẽ thấy hiện nay đã có những biến động trong tự nhiên như là lời cảnh báo về sự vô thức của con người. Ông có thể thấy các tảng băng khổng lồ từng tồn tại hàng triệu năm ở hai đầu cực trái đất đang tan rã vì hành tinh này đang nóng lên và ít lâu nữa nước biển sẽ dâng lên gây ngập lụt khắp nơi những quốc gia ở sát bờ biển sẽ chìm xuống đáy đại dương chỉ ít lâu nữa sẽ có những trận hạn hán khủng khiếp và cháy rừng thiêu đốt địa cầu gây ra sự biến đổi khí hậu không thể vãn hồi rồi nạn đói, thiên tai, dịch bệnh se tràn lan khắp nơi. Người chết có thể lên đến con số hàng triệu hay nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, đã mấy ai thấy trước được điều này. Hiện nay, đa số vẫn sống một cách dững dững, vô ý thức, vì tai họa chưa xảy đến với chính họ, gây hệ lụy cho gia đình họ hay quốc gia mà họ đang sống. Nếu nó xảy ra ở một nơi chốn nào khác thì họ thường chẳng quan tâm. Ngày càng ngày, con người Càng sống một cách ích kỷ, tham lam, phung phí và vô cảm, họ không biết thế nào là đủ mà vẫn ham muốn nhiều thứ. Họ muốn tiếp tục phá hoại thiên nhiên không thương tiếc để thỏa mãn lòng ham muốn chiếm đoạt mọi thứ. Họ không bao giờ biết đủ và tiếp tục vơ vét những gì họ có thể chiếm đoạt, nên họ sẽ phải học bài học này dưới những hoàn cảnh mà họ không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra cho mình được. Bất chợt ông Chris ngừng lại Chắc bây giờ Angie đang sốt ruột vì bữa cơm tối rồi Vì như ông bà muốn mời tôi dùng cơm hôm nay thì phải Buổi gặp gỡ bữa này cũng đã đủ Chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa Và tôi sẵn sàng giúp ông truy tìm lại những gì ông muốn biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Trong lúc tôi nguyên phòng nói chuyện với Thomas về châu Atlantic, ông cho biết thêm rằng khi xưa, lịch sử Atlantic có ghi nhận những trận động đất, bão tố và sóng thần gây ra nhiều thiệt hại rất lớn. Nhưng người dân xứ này chỉ coi đó là những biến cố tự nhiên, chứ không để ý đến hậu quả mỗi ngày một nghiêm trọng và kinh khủng hơn trước khi xảy ra trận đại hồng thủy có 102 Ông đã nhớ lại kiếp sống lúc Atlantis bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm xuống đáy biển và cả nền văn minh này bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi có hỏi ông rằng: Ông có thể nhớ lại những kiếp sống trước đó nữa không? Ông Thomas cho biết: Chắc chắn ông đã có những kiếp sống trước đó nhưng không nhớ được vì khả năng hồi tưởng của ông còn rất giới hạn. Tôi hỏi thêm ông Thomas chi tiết về đời sống tại châu Atlantis Ông nói rằng rất khó có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. Lý do là vì người dân xứ này sống thiên về bản năng. Do đó họ hết sức ích kỳ và vô cảm gần giống như loài vật. Kiến thức về khoa học của họ cũng phát triển từ bản năng và trực giác. Trong khi hiện nay kiến thức của chúng ta phát triển từ bộ óc và sự suy luận. Qua bản năng, người Atlantis đều có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. có thể hiểu được một vài sự kiện xảy ra trong thiên nhiên và biết sử dụng những năng lực tiềm ẩn này. Ông Thomas tiết lộ rằng người ta có thể tìm thấy di tích những cây cầu xây bằng đá nối liền những hòn đảo của xứ Oz với nhau ở ngoài khơi Đại Tây Dương, Bimini Rock, với các cột chống bằng đá hình tròn, Scott Stone. Ông còn cho biết thêm rằng ngoài khơi Florida vốn chính là nơi xứ Oz tọa lạc khi xưa, người ta có thể tìm thấy di tích các đền thờ sinh vật của cõi giới khác dưới đáy biển. Ông cho biết, ảnh hưởng của luồng tư lực ở nơi này vẫn tồn tại và là nguyên nhân gây ra hiện tượng tam giác quỷ Bermuda, nơi tàu thuyền đi ngang thường bị mất tích một cách bí ẩn. Ông cho biết rằng khi tinh tú di chuyển vào vị trí nào đó sẽ kích động đánh thức luồng tư lực cực mạnh lạ lùng này. tạo ra những trận cuồng phong bất ngờ đánh chìm tất cả mọi vật quanh đó.